chiếc xe chạy khá lâu không rõ là một tiếng hai tiếng hay cũng có thể là nửa ngày đường lịch sinh hoạt đảo lộn làm bảo không còn những cơn buồn ngủ hay cơn đói nhắc nhở giờ giấc cho cô nữa bảo gà gật mặc cho những cú sốc va đầu cô vào thành xe Đầu nhói đôi lúc chiếc xe đỗ lại làm gì đó rồi lại chạy tiếp chừng rất lâu sau nó đỗ hẳn lại và cửa thùng xe lịch kịch mở ra. cả đám người ngơ ngáo ngó ra ngoài, lưu dư mắt làm quen với ánh sáng. trời đã sáng, song là thứ ánh sáng sầm sẫm lẫn với nước mưa. trời đang mưa xối xả, mưa to đến nỗi bảo không thể nhìn thấy vật gì ngoài khoảng cách hai mét. một người trùm áo mưa kín mít đứng trước cửa xe. hắn ta quẳng một bọc gì đó vào trong. Nói tiếng Việt, nhưng là giọng miền Tây. Mứa to, không đi tiếp được, hãng cửa trong này. Xong đóng sập cửa lại. Bóng tối lại bao trùm lấy họ. Aston dựng cây đèn pin vào một kẽ trên thành xe. Ánh đèn pin xanh sao hắt những tia yếu ớt lên mặt họ. Bảo nhìn những gương mặt, dùng mình. Lúc này, chúng không còn là những gương mặt người. Chúng mang vẻ kiệt quệ, hung dữ và chết chóc. Họ mở chiếc túi màu đen, là những gói cơm nếp khô ngắt và một bọc đường thốt nốt. Họ vỏ cơm, chấm đường, ăn ngấu nghiến. Bảo cũng ngấu nghiến, cho dù không còn cảm nhận được mùi vị của thứ đồ ăn hỗn hợp kỳ quặc đó. Họ ăn, rồi lại ngủ tiếp. Bảo lơ mơ, nhiều lúc giật mình mở to mắt không xác định được liệu đó có phải là giấc ngủ chuyến đi vỏn vẹn có ba ngày cũng như chưa hề tồn tại có thể đó chỉ là cơn ác mộng khi bảo thức dậy tất cả sẽ tan biến trường aston và tên giết người đang trốn lại truy nã sẽ chỉ còn là những nhân vật dị hình trong giấc mộng mà thôi thỉnh thoảng họ phải xuống xe Để giải quyết những nhu cầu tối thiểu Thì ra Họ đang đỗ trên một lối mòn nhỏ xíu Hai bên là cánh đồng Không phải cánh đồng trồng lúa Trồng thốt nốt Hay bất kỳ loại ngũ cốc nào Đó là cánh đồng hoang hóa Cô quạnh Chỉ có bóng dáng sự sống của thực vật dại Mưa mỗi lúc một ồ ạt Như thể có một vị thần liên tục ắt những phui nước khổng lồ xuống mặt đất, bảo không định dạng được là vị trí của mọi vật xung quanh qua lớp nước mưa này. Trên ca xe có hai gã cũng đang ngồi gà gật. chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống khuôn mặt khiến bảo không biết họ đang ngủ hay đang thức. khi cô đi xa khỏi chiếc xe để tìm một chỗ kín đáo hơn cái giác quan thứ sáu vừa hình thành trong một thời gian rất ngắn. Khiến cô nhìn thấy những ánh mắt gai góc, đang xuyên qua làn nước mưa, xuyên qua chiếc áo gió dày cột, làm cô rợn tóc gáy. Bảo nhanh chóng trở về xe, lúc cô đã ngồi yên vị trong cái hộp xe hũ nút, giữa những gã đàn ông vẫn làm cô ghê sợ. Cô cảm thấy an toàn hơn. Bảo thì thầm. Mấy tay lái xe này thế nào ấy? Nó làm tôi không yên tâm. Câu nói của cô lại chìm vào vô vọng như thể lời tán gẫu trong một cuộc picnic nhỏ. Aston vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, qua hơi thở đều đặn của anh ta mà Bảo có thể cảm thấy. Lúc này đã 5 giờ chiều, sự thản nhiên của những người đồng hành khiến Bảo bình tâm trở lại. Cô chúi đầu vào thành xe và tiếp tục những giấc chập chờn Bảo lơ mơ thấy những người mở cửa xe ra ngoài, rồi lại tọt nhanh vào trong, hắt những giọt nước mưa lạnh ngắt lên người cô. Và một lần, khi cánh cửa xe mở ra rồi đóng lại, thu vào những tiếng sấm ầm ì dai dẳng, đặc trưng của vùng mưa miền nhiệt đới. Bảo thấy một bàn tay ướt át, lạnh toát. Túng chặt lấy mình, kèm theo âm thanh lào thào, hệt như đêm trước trong ngôi nhà bí ẩn. Cô nhận ra tiếng thẳng trường, có điều lần này quyết liệt hơn và hoàn toàn ẩn chứa sự tuyệt vọng trong đó. Nhanh lên, phải thoát khỏi đây. thứ giác quan tuyệt vời của con người, huyến Aston lúc này, cũng hiểu được người nói mà không cần dịch. Ngay khi những người còn lại, Nhận ra ý định của thằng Trường, họ bắt đầu phản đối. Họ hỏi, vì lý do gì? Đi đâu? Và dù cho bất cứ lý do gì đi nữa, họ cũng không muốn tiếp tục trốn chạy trong thời tiết thế này. Ở các địa hình không biết đánh dấu vào đâu trên bản đồ Campuchia, trong cơn đói khát và kiệt quệ, họ nói rằng thằng Trường sau hàng loạt chuyện vừa rồi đâm lú lẫn nên sợ bóng sợ gió nghi ngờ cả những kẻ dẫn đường mà chính hắn tự thuê. Gã đẹp trai nhắc lại cái dự định đưa hắn lánh đến một người họ hàng ở tỉnh lỵ sát biên giới Thái Lan. Sau đó, trường có thể đưa bảo và Aston trở về. Họ chỉ cần chờ cơn mưa này dứt, chỉ cần chờ cơn mưa thôi. Trước sự kiên quyết của những kẻ đồng hành, thằng trường vơ lấy cây đèn pin, bật công tắc. khuôn mặt hắn lộ vẻ bất lực. Hùng tợn của con thú dữ bị dồn đến bước đường cùng. Hắn vạch miệng ba lô. Vì cái gì à? Vì cái này! Ánh đèn pin lập lè, soi rõ thứ bí mật nằm trong chiếc ba lô bẩn thỉu, cũ kỹ, mà lúc nào thằng Trường cũng giữ khư khư hơn cả tính mạng mình. Từng xấp đô la Mỹ màu xanh khen chặt trong đó. Những kẻ sống trong bóng tối thường đánh hơi thấy nguy hiểm rất nhanh. Thằng Trường đã không còn cách nào khác Đành vi phạm nguyên tắc do chính mình đề ra Mà có thể Chỉ vì sự tiết lộ này Hắn sẽ phải trốn chạy cả những kẻ đồng hành của mình Sự giải thích ngắn gọn của thằng Trường Quả là thần kỳ Những người kia không bỏ phí một giây nào, theo gót thẳng trường bỏ xuống cửa xe. Họ mặc áo mưa, trườn xuống lớp bùn đất nhão nhoệt, để tránh những cặp mắt như thú rình mồi trên cao bên xe. Họ biết rằng, nếu chỉ lỡ mất một nhịp, chỉ cần sai lầm trong một hành động, họ sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trên mảnh đất vô danh này. Khi đã cách chiếc xe một khoảng đủ, để không nhìn thấy rõ hình rõ dạng, họ đứng thẳng dậy và lao về phía cánh đồng. Sau lưng họ bắt đầu có tiếng chân rầm rầm và cả tiếng súng nổ lẫn vào những tiếng sấm trực xé toang bầu trời. Bảo nhắm mắt chạy trốn chết, bởi nếu có mở mắt, cô cũng sẽ không nhìn thấy trong bức tường mưa dày đặc này. Tất cả họ đều không nhìn thấy gì, nhưng bản năng tự vệ. Đã khiến họ chạy theo cùng một hướng Cánh đồng hoang dại bắt đầu chẳng chỉ cây cối Và bảo nhìn thấy những người phía trước cô dừng lại Họ đoán chừng Hai gã lái xe không thể tìm ra con mồi Trong thời tiết và địa hình này Aston tìm ra một bụi cây có tán rất rộng Và họ đứng vào đó Để tránh những làn mưa quất sát mặt Bóng tối sập xuống nhanh chóng Aston lại thỏ tay vào ba lô như thể đó là một chiếc túi thần kỳ chứa đủ mọi thứ lúc cần thiết anh ta lấy ra một chiếc đèn pin to tướng một chiếc bản đồ bọc ni lông và một hộp nhỏ màu đen Aston cởi áo mưa và ra hiệu cho những người còn lại căng nó lên thành một chiếc dù anh ta ngồi vào giữa lật bản đồ và mở chiếc la bàn bảo tuyệt vọng Họ làm sao biết mình ở đâu, giữa cái cánh đồng khổng lồ, không sự sống này. Rất có thể, những tên lái xe kia đã ủ sẵn ý định đưa họ đến đây để cướp chiếc ba lô của thằng Trường, và soạn sẵn cho họ những nấm mồ vô chủ. Tuy nhiên, sau hàng loạt những hành động kỳ quặc của Aston, như dọn đèn pin vào đám lá cây xung quanh họ, bốc một núi đất lên tay, rồi miết cho nó mủn ra. Anh ta đã khoanh một khoảng cách khá rộng trên bản đồ, và cho rằng họ đang ở chỗ đó. Aston nói rằng, họ cần phải đi về phía Tây, là hướng của dòng Toilet nơi sẽ tập trung nhiều dân cư, sau đó bắt xe ngược lên mạng phương Bắc, để trả gã kia về nơi đã hẹn. Con đường trở về Việt Nam sẽ đơn giản hơn nhiều. Lúc này... Tất thảy đều coi lời của Aston như sấm truyền của vị thánh dẫn đường. Aston cho rằng họ không thể ở đây lâu được khi mà cơn mưa không có vẻ gì là ngớt. Anh ta chỉnh lại la bàn và chỉ tay về phía ngược với chiếc xe, vẫn xuôi chiều theo hướng họ chạy từ nãy đến giờ. Aston hy vọng họ có thể tìm thấy một vài ngôi nhà của người thiểu số hay một cái lán bỏ hoang nào đó. Cho qua cái đêm hãi hùng này, họ lại tiếp tục mải miết trong bóng tối. Mũi chân người nọ, nép vào gót chân người kia. Cơn mưa rầm về, khiến những chiếc áo mưa của họ trở nên vô nghĩa. Đôi chân bỏ bắt đầu tê cóng, không còn cảm giác. Những đôi giày không được chuẩn bị cho tình huống thê thảm này, sụp xuống lớp buồn nhảy nhẫy. Đôi lúc, va phải những bụi cây rậm gì, họ phải quay lại để lách sang con đường khác. Thẳng hoặc một ánh chớp rạch trời loà vào những thân hình trùm kín áo mưa đang mò mẫm như những bóng ma. Họ đi lại cho đến lúc toàn thân phủ nước ướt sũng, thì Aston dừng lại. Anh ta lại rút chiếc la bàn ra kiểm tra. Mẹ kiếp, lạc đường rồi. khuôn mặt Aston phủ một vắng băn khoăn khi chiếc kim la bàn chỉ hướng đông. Chỉ một tháng thôi Anh ta phất tay theo hướng ngược lại Lẩm bẩm như tự thanh minh Đây là chiếc la bàn tốt nhất Từng có mặt trên khắp các chiến trường Sa mạc và núi tuyết Họ lại tiếp tục rơi vào một khoảng thời gian Và không gian Không xác định Khi Arthur rút chiếc la bàn ra lần thứ ba Anh ta đã hoang mang thực sự chiếc kinh la bàn bây giờ chỉ hướng bắc và sau vài giây, lúc lắc bắt đầu xoay tít như có một bàn tay ngang chân vô hình bên dưới. Aston vặn vẹo chiếc la bàn, nhìn bảo rồi kinh ngạc. Ngay cả những khu vực từ trường cực mạnh cũng không thể làm nó rối loạn như thế này. Bảo rúng vào Aston. Thế anh cho là cái gì đã làm nó như thế? Tôi tôi không biết, Aston. Người từng tuyên bố có thể vượt qua mọi làn danh nếu biết cách, người có trong tay đủ thứ dụng cụ trợ giúp anh ta trong mọi hoàn cảnh nguy hiểm nhất, giờ đây trở thành một thứ vô dụng, hệt một khách du lịch ba lô ngơ ngác giữa thành phố lạ. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp bắt đầu hình thành khi bảo nhận thấy thái độ hiển hiện trên khuôn mặt Aston, điểm tựa tinh thần cuối cùng của cô, hai kẻ kia bắt đầu bực dọc. Gã đẹp trai văng tục. Cẩn cao gì la bản. Mưa thế này đến người còn điên nữa là la bản. Cứ đường thẳng mà đi. Số sống thì sống, số chết thì chết. Nói đoạn, gã sông thẳng lên phía trước. Đám người còn lại đành líu xíu bước theo, Được một quãng, bảo nghe thấy gã đẹp trai reo lên. Sống rồi, có nhìn thấy ánh sáng kia không? Những người khác ngẩng lên, vuốt nước mưa trên mặt. Một làn ánh sáng xanh leo lét phía đằng trước, cách chỗ họ đứng chừng một trăm mét. Nó vờn qua vờn lại, như những ngọn đèn bão. song tỏa ánh sáng xanh lét, nhập nhờ, ma quái, gã phấn khởi. Chắc có người cũng lạc đường như mình, cùng hội cùng thuyền như gặp thổ dân vẫn hơn. Aston dừng lại, nắm chặt vai bảo. Chưa chắc đâu, ảo giác từng đến với những người kiệt sức vì lạc đường hai người kia xăm xái lên trước ánh sáng xanh ngày một rõ dần và chuyển động nhanh hơn nó nhảy múa như thể có một đám rất đông người đang cầm đèn đi đi lại lại bảo chắc đó không phải là ảo giác song có một thứ gì như nam châm cứ điều khiển bước chân bảo chậm dần lại một cái gì đó gợi lên bằng giác quan Khi bảo cách vùng sáng xanh kia chừng trục thước, cô nghe thấy gã đẹp trai hét lên. Sao, sao, sao, sao? sao mắt tao tối đen thế này? đèn pin đâu? Ánh sáng đâu hết cả rồi? Cả đám nhào đến. Đột nhiên, vùng sáng xanh biến mất, đôi mắt bảo bị bịt kín trong một bức màn đen ghê rợn. Cô hét lên. Aston, đen pin! Một quầng sáng loá lên và những gì họ nhìn thấy. Có thể không bao giờ đến. Ngay cả trong một cơn ác mộng hãy hùng nhất, một màu trắng nhờn mênh mông đập vào mắt họ, là cả một cánh đồng xương người, với những hốc mắt chân chối, ai oán, những gò má lõm sâu, đầy đe dọa. bắt đầu là bảo cô chạy như điên dại bất kể có chạy cục đường với những lũ người kia hay không đây là cái gì ảo giác hay sự thật tại sao cô lại nghe lời aston dấn thân vào trò chơi kinh dị này khi bảo kiệt sức ngã sụn xuống cũng là lúc cô nghe lùng bùng bên tai giọng nói không còn âm sắc của aston bảo bảo đi cam cô lắp bóc trong cơn mê sảng Aston, những cái đó ở, ở đâu ra thế? Họ đã thu hết về bảo tàng Tusten rồi. Họ đã xây những nấm mồ tập thể rồi. Tôi, tôi không biết. Có thể chúng ta gặp ảo giác. Ảo giác đến khi những người lạc đường kiệt sức. Thường thì là thế. Cái đèn pin của họ tối dần, tỏa ánh nhợt nhạt lên những đôi mắt kinh hoàng. Nó chập chờn rồi tắt hẳn một tia chớp nhằng nhẹt lại lóa lên soi rõ một vùng nơi họ đứng là một tràng cỏ rộng với những loại cây kỳ lạ trụ lá thẳng tắp vươn lên trời từ những thân cây chĩa ra những cảnh khẳng khiu loằng ngoằng như tay người ốm đói và ngay trước mặt họ là một căn nhà sàn bằng gỗ kiểu cách giản dị như bất kỳ ngôi nhà địa phương nào để chắc chắn đó không phải là ảo ảnh họ chờ một ánh chớp thứ hai lần này căn nhà hiển hiện trước mặt họ và chỉ trong vòng một giây ánh sáng họ nhìn rõ chiếc cầu thang chắc chắn dẫn lên tầng hai một cái cửa ra vào không cánh nó đen ngòm như một hốc mắt khổng lồ nửa chớ đựng lời mời mọc về một chỗ chú đêm ấm áp nửa phát ra sự đe dọa ẩn chứa vô hình Ngay dưới gầm sàn là một số dụng cụ nhà nông bằng gỗ, hết sức bình thường. Aston bước lên. Ta đi thôi. Họ lần theo dấu mái nhà mờ mờ trong màn mưa. Khi họ bước lên cầu thang, Aston đi đầu và bảo đi cuối cùng. Khi cô bước lên bậc thang thứ ba, có vẻ như Aston đã đứng trước cửa nhà. Anh ta dừng lại. Ta cứ chờ một ánh chớp nữa để xem trong nhà thế nào. Họ không thể đợi lâu. Anh chốt lần này nghe như theo yêu cầu của Aston. Nó trói dọi vào những gì mà anh ta muốn. Và trong khoảnh khắc, Aston dũng lên khủng khiếp, tiếng kêu hoảng loạn đánh thức những người còn lại. Anh ta xô họ xuống cầu thang và rẽ mưa chạy thục mạng trong nỗi kinh hoàng. Tức thì bảo nghe thấy những tiếng la hét kêu gào đêm loạn đến lạnh sống lưng của những kẻ kia mẹ ơi mẹ ơi vì vì thế này những ánh chấp thi nhau rạch trời và bảo nhìn thấy rất rõ ràng những thân cây khẳng khiu trước mặt lúc liều treo những thân người đó là những gương mặt rùng tợn nhất với những vết thương đang há miệng một vết cưới trên cổ một lỗ tùng trên đầu hay hai hốc mắt trống dốc ra những dòng nước đen không ngừng chảy những thân hình teo tóc của thần chết bắt đầu chuyển động những chiếc cổ ngoẹo xuống sau sợi dây lủng lẳng đã ngắc lên khuôn mặt sũng máu tươi chúng tụt xuống đất và giơ những bàn tay nhiều nào xiết lấy cổ họ cô còn kịp nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng đến hai người của kẻ sắp chết trên khuôn mặt những người đồng hành trước khi băng mình trên cánh đồng chết trí não của bảo dường như đã tách rời cơ thể cô nhắm mắt lại để tránh những thi thể đang chạm vào cô bảo chạy bằng sức mạnh cùng kiệt trong tuyệt cùng nỗi kinh hoàng chạy trên ranh giới giữa sự sống và cái chết chạy bằng những cơn ảo giác mê sảng không rõ hình hài chạy bằng bản năng cuối cùng của một sinh vật sống nước mưa tấm chớp gai góc và vào da thịt cô lúc này đã không còn cảm giác bảo chạy nhất khi cả năm giác quan đã bắt đầu tê liệt điều cuối cùng còn lại trong ý thức của bảo là đôi chân cô đặt lên một mặt phẳng gì đó cưng cứng, cứng đổi nhựa bảo còn lại một tín niệm duy nhất trước khi lịm hẳn vào thiên không Tuy bỏ mở mắt ra, khuôn mặt đang cúi sát đầy lo lắng, chính là mẹ cô. Bà reo lên và ngay lập tức có rất nhiều người lại gần, vây quanh lấy bảo. Cô đang nằm trên một chiếc giường sắt, chân nhà màu trắng, những người xung quanh rất quen thuộc. Vậy là cô đã về nhà. Có thể đây chỉ là một cơn ác mộng. Chuyến đi vừa rồi, tất cả đều không có thật. Mẹ cô nắm lấy tay bảo. Con đã nói được chưa? Bảo kỳ thầm. Con đang ở đâu đây? Bệnh viện. Con bất tỉnh tròn ba mươi ngày rồi. Người ta nhìn thấy con trên một đường quốc lộ ở Campuchia. Họ tìm ra giấy tờ trên người con, rồi chuyển ngay sang đây. Người ta nghĩ con bị bán. Nghĩa là chuyến đi này, câu chuyện này, và những nhân vật quái đản trong đó, không phải là cơn ác mộng. Bảo thấy có một bóng mờ tối lướt vào căn phòng một cái bóng khổng lồ quen thuộc anh ta chen vào đám đông nở nụ cười bình thản quen thuộc ôi aston đột nhiên khuôn mặt aston trở nên nhăn nhúm khủng khiếp và làm ra ngăm ngăm của anh ta nứt toác ra những vết thương ghê rợn bảo hét lên rồi lại ngất đi khi cô tỉnh dậy đám đông vẫn bên cạnh với những khuôn mặt lo âu cô thảng thốt aston đâu Ai cơ? Người đàn ông da trắng, cao lớn, vừa đứng cạnh đây. Mẹ cô chảy nước mắt. Làm gì có ai hả con? Tất cả đứng đây nãy giờ, chỉ có ngần này người thôi mà. Đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy hình ảnh của Aston Wilkinson.